Ngày xưa có chàng tiểu phu trẻ tuổi tên Thạch Sanh, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Ngày kia, chàng gặp người bán rượu tên Lý Thông. Thấy Thạch Sanh khỏe mạnh, Lý Thông muốn lợi dụng liền kết bạn. Lý Thông dắt Thạch Sanh về nhà mình sống. Lúc bấy giờ trong nước có nạn xà tinh lộng hành, mỗi năm phải nộp cho nó một mạng người. Năm ấy tới lượt Lý Thông, hắn gạt Thạch Sanh bảo là thay hắn đi gác miếu cho vua. Thạch Sanh đến nơi, bị Xà Tinh tấn công, chàng chiến đấu và chặt được đầu nó, thu được một bộ cung tên vàng, vội mang đầu con tinh về. Lý Thông nói đó là công vật của vua nuôi, bảo Thạch Sanh trốn đi mau. Thạch Sanh vội vã chạy đi ngay. Lý Thông liền đem đầu Xà Tinh nộp vua. được vua phong cho chức đô đốc. Một hôm, công chúa Quỳnh Nga bị đại bàng bắt mất. Đại bàng bay ngang qua chỗ Thạch Sanh, bị chàng bắn trúng cánh. Nó vẫn cố bay xuống hang sâu trốn mất. Vua sai Lý Thông đi tìm công chúa. Lý Thông tìm Thạch Sanh nhờ giúp. Thạch Sanh dẫn tới hang đại bàng, leo dây xuống hang cứu công chúa đưa lên. Lý Thông kéo công chúa lên sông liền cho lấp miệng hang, trong khi Thạch Sanh phải chiến đấu với đại bàng ở bên dưới. Thạch Sanh hạ được đại bàng tinh nhưng không lên hang được, chàng vô tình cứu được con trai vua thủy tề. Thái tử mời chàng xuống thủy cung chơi và được vua thủy tề tặng cho một cây đàn thần. Chàng lại về sống bên gốc đa cũ. Lũ yêu tinh hận Thạch Sanh liên trộm vàng trong cung vua, bỏ vào chỗ chàng ở để vu oan cho chàng. Lý Thông nhân cơ hội liền bắt em kết nghĩa giam vào ngục chờ xử trảm. Thạch Sanh ngồi buồn, đem đàn ra gảy, tiếng đàn vọng đến tai công chúa Quỳnh Hoa. Từ ngày được cứu về, công chúa bỗng không nói được, nay nghe tiếng đàn thần, bỗng bật tiếng nói cười. để cho vua nghe âm mưu đoạt công của Lý Thông. Thạch Sanh liền được vua phong quan tước, đuổi họ Lý về quê. Lý Thông đi nửa đường thì bị sét đánh chết. Vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Thái tử 18 nước chư hầu trước kia bị công chúa từ chối, căm giận đem quân sang đánh. Quân triều đình bị đánh tan tác. Thạch Sanh xin ra trận, chàng dùng đàn thần gãy khúc bi thương khiến quân giặc thối chí xin quy hàng. Thạch Sanh còn đem nồi thần ra nấu cơm cho quân 18 nước ăn mãi không hết. Họ rất nể phục, nhất loạt rút quân về. Sau đó, nhà vua nhường ngôi cho Thạch Sanh, chàng và hoàng hậu sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.